Các b ạ năm mươi trí tuệ và sắc đẹp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 Nếu phụ nữ phụ trong ẻ mà chưa từng được ai mến mộ một là chưa được thì thòi ai từng trời tre tiệt lớn sẽ đời Trong khi đàn ông lớn tuổi một chút lại c á e rè thận trọng với những cô gái vừa trẻ trung vừa lại có trí tuệ họ sẽ thầm nghĩ hai mươi tuổi đã cao tay vậy rồi đến bốn mươi tuổi thì ghê gớm phải biết nên với một cô gái hai mươi tuổi sắc đẹp quan trọng hơn trí tuệ rất nhiều khi còn trẻ chúng ta có thể mặc váy dây đi dày cao gót đón nhận ánh mắt hâm mộ hoặc đố kỵ của người khác đây là sức sống dạng dỡ của tuổi thanh xuân Nhưng đã qua cái tôi u mẫu thiếu ổ i rồi biến hài Người này còn ăn vận như rằng thành hình trên mà vậy, một hòa phố. h e sẽ sẽ ta k n ghen nhìn ngó g âm mộ mà hay chỉ tị trọ. t sẽ ô đã qua cái tuổi thanh xuân sang rỡ tuy vẫn yêu thương mình hết mực nhưng trong lòng cũng còn vấn vương tiếc nuối xung quanh có rất nhiều người nói với tôi nếu có thể quay về tuổi thanh xuân thì chắc chắn họ sẽ sống thoải mái vui vẻ và nếm trải nhiều sự v ậ n tươi đẹp hơn trước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 Vì tuổi k h ô nếu thấy một cô gái hai mươi không có trí tuệ mọi người xung quanh chỉ cười trừ cho qua n n h ữ gửi phụ nữ 40 mà không sống sống mà những người ấ mấy y này người sống sống xinh đến cũng khiến người thoáng nhìn không g lưu hoài i đã đẹp phím chỉ khác chứ hề Dù được có một tim trái quá Vì h i ề u cô á i i x người h đẹp trẻ t r u n hơn những n cô Cứ ấy g phụ nữ đã bước q u a tuổi thanh xuân tôi chỉ mong trong những năm tháng không còn trẻ trung này nội tâm và cơ thể yếu mềm của chúng ta luôn được t r ờ i chè trong trí tuệ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 ă n h ăn cầm lấy tay tôi và đi vòng quanh quảng trường gió đêm mắt me tôi tới khiến lỗ chân lông khắp người tôi như giãn ra không khí đã nhuộm đẫm hướng vị đầu hạ mà tôi yêu thích đi một lúc tấm mệt chúng tôi ngồi xuống gây đá nghỉ ngơi tôi thoải mái gác chân lên người ă n h ăn anh lên căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh tôi thấy dáng vẻ anh như vậy thì buồn c ư ờ i lắm người đàn ông lúc này ở bên ngoài thì bảo thủ hơn tôi rất nhiều Tôi nhớ Lần đầu tiên ô m anh ở c h ố n đông người anh t h ậ m c h í c ò n đỏ mặt t í tay m ộ t đ ô i v ợ chồng đ i n g an g qua c h ú n g t ô i chắc cũng đi bộ m ệ t rồi n ê ngồi n xuống gây đá n g ư i bên c ạ n h c h ú n g t ô i để trò c h u y ệ n d ư ớ i á n h đ è n đ ê m m á i t ó c bạc t r ắ n g của họ t ỏ a s á n g s ạ n dơm t ô i t ò m ò l ắ n g tang h e c u ộ c trò c h u y ệ n của h ọ Cụ b à h ồ i t ư ở n g l ạ i q u á k h ứ ông còn n h ớ bay m i n ă m trước, ông cũng k a u hôn t o i ở chỗ này không Cụ ông đáp cụ bà nói tiếp ông n ó này ông nhớ hôm nay là ngày gì không cụ ông cười đầy tự tin nhớ chứ hôm nay là kỷ niệm bảy mươi năm ngày cười của vợ chồng mình bà nó à chúc bà vui vẻ hạnh phúc tôi bỗng thấy rất xúc động một cặp vợ c h ồ n g già đã ở bên nhau suốt bảy mươi năm chứng tỏ họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống tháng năm dài đằng đẵng họ vẫn không rời xa nhau lòng tôi ngập tràn đầy ngưỡng ngộ và chúc phúc tôi bèn thì thầm với a ngạn em chỉ mong sau này tụi mình cũng được như hai cụ ấy a ngạn gật đầu khẳng định miễn là anh còn sống thì chắc chắn tụi mình sẽ được như họ b â y giờ hai ông bà cũng nhìn thấy chúng tôi và mỉm cười gật đầu tuy gương mặt họ đã hiện đầy nếp n h ă n nhưng tôi lại thấy rất gần gũi thân thương cụ bà chợt nói với tôi con gái này hai con có tướng vợ chồng đấy bà trông mặt mũi là biết các con đều là người có phúc sẽ sống tới bạc đầu tôi mừng rỡ lắm vô thức quay sang nhìn ăng hẳn anh cũng quay sang ngắm nghía tôi cụ ông cười nói bà nhà tôi biết xem tướng đó Tôi cụ h thành nói. Còn cảm ơn bà này còn nghe hai â n nói, con ơn này còn bà cảm c ạ, bà xúc động nói bà không biết là còn có tục lệ như vậy bà với ông nhà đều không hiểu mấy thứ đ ó kỷ niệm ngày cưới năm nào ông bà cũng sẽ chúc người kia vui vẻ hạnh phúc mà t o á n cái đã qua 70 năm rồi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 Tôi tượng tuyệt biểu cho của phận rằng duyên đây là vào ờ i nhất Cũng l lời chúc phúc chân thành nhất. Trên đường về, nói với tôi em không tin chúc phúc thành nhất Hạn không trân Trên Ảng à về, v Em tướng số các một à vào Vào Tôi đát, cười tin lời chúc phúc nhưng em m buổi tối đầu hạ chúng tôi tình cờ gặp được một đôi vợ chồng già họ tặng cho chúng tôi lời chúc phúc trọn vẹn nhất cuộc gặp gỡ này chắc chỉ đến một lần trong đời nhưng lẽ nào đây không phải duyên phận tuyệt vời nhất ư Tôi thích năm h tình cờ thế này, cũng thích được chúc phúc như ữ n lần này, cũng g gặp gỡ tôi cờ được c vậy, để mươi niềm niềm người người hai hồ đồ đáng quý một c ô bạn gọi điện cho tôi bảo lâu rồi không gặp nên rất nhớ tôi tôi mới đùa với cô ấy b à lâu rồi cậu mới lại tìm tớ chỉ vì nhớ tớ thất ả m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 tôi tò mò hỏi sao cậu lại khẳng định chồng mình ngoại tình n h ư anh ta không ngoại tình thì làm sao cậu tìm được bằng chứng cửa bạn nói với tôi đương nhiên t ô i chưa dám khẳng định đây chỉ là trực giác của phụ nữ thôi trong chuyện tình cảm thì trực giác của phụ nữ còn chuẩn xác hơn cả mắt tẩy tai nghe nếu phụ nữ cảm nhận được đàn ông đang ngoại tình thì gần như chắc chắn anh ta đã ngoại tình rồi Tôi t không rõ r ự cụ giác của p h nữ có chuẩn hay không, nhưng tôi nhận ra, phụ nữ suy diễn lùng tung còn đáng sợ hơn có cả trực giác. Cô hay phụ suy ra tôi sợ bạn tôi thấy tôi không đồng tình với ý kiến của mình thì vội giải thích tờ không suy diễn lung tung đâu người sống với mình hằng ngày có gì thay đổi mình đều cảm nhận được hết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 Nếu anh tôi a k h n không chắn vấn nghĩ nên g gì làm là xem tìm thì khuất cho Chắc h Cậu tắt tớ tớ sao có có cơ đề ộ để xem không? trộm không trả ô không i t lời cô ấy chỉ nói cậu xem được rồi cũng chỉ có hai kết quả một là có khuất tất hai là không có khuất tất không có khuất tất thì cả làng đều vui nhưng nhỡ cậu lại thấy được t h ứ không nên thấy vậy cậu có định ly hôn không cô bạn tôi đáp n g a y mà không cần suy xét ly hôn còn tớ mới ba tuổi sao tớ ly hôn được dù thế nào c h ẳ n g nữa anh ta cũng là cha ruột của con tớ huống hồ anh ta cũng rất thương con tớ đến tuổi này rồi có ly hôn cũng c h ờ a chắc tìm được ai tốt hơn anh ta cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ cô i khỏi bật cười. Nếu cậu không, không, tất, không, bôi, không? bạn t c ư tôi thấy vẫn trường bạn ly thông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 cậu bạn tôi vừa thở dài vừa nói xem ra sống thì phải hồ đồ một chút mới được t r ị n bản kiều từng nói một câu hồ đồ đáng quý tôi nghĩ phụ nữ càng nên thấu hiểu đạo lý giấu trong bốn chữ này tôi không định yêu cầu mọi người phụ nữ đều phải học tập tinh thần đ a điệu nhưng trước khi làm bất cứ điều gì chúng ta đều nên tự hỏi mình có muốn kết quả như thế nào tôi r Rồi ư ờ n nóng lên chuyện tình g hợp phó cho nóng bốc lên, rồi đẩy mọi chuyện vào tình thế h mặc máu mọi bốc đẩy vào k n phản g thể cứu、vãn. Sau đó l ạ kể h thân chìm trong giày đau khổ ô buông Tôi n nữa cùng bản trong g giày tay đau Cuối làm vò k thêm cho cô bạn một câu chuyện của tôi và a ngạn hồi trước lúc wechat mới ra mắt a ngạn suốt ngày vùi đầu vào di động nói chuyện với tôi cũng không quên ngó di động một chút hỏi cái gì anh cũng đáp lấy lệm đoán Có lẽ nhưng à o có ai đó ai đã t u Nhiều đều đầu hút hết chú anh tắm, đặt sự của ý lần ngạn động ấy. đi di g ở ờ cuối h chốc như ố c có cứ có lại lên. Lòng tôi ẩm mà báo vang s y quỷ khiến, không khỏi không. thử anh ấy đang làm gì không. Nhưng nên đang gì tò mò xem làm có c ấy cùng tôi vẫn không làm như vậy mà tự nhủ nếu anh ấy làm điều khuất t ắ t thì sớm muộn gì tôi cũng biết sao phải làm chuyện mất giả như thế chứ nếu anh ấy vẫn bình thường thì tại sao tôi không cho anh ấy chút không gian riêng tư Một mới một Cuộc thời hết thú chát tôi trở về trạng thái trước tôi thực tôi, tin tưởng anh ấy đến thế hương chúng nhận hạnh phúc chính hồ cách khôn hỏi anh gian với kia giả ngạn cũng sống ngoan sau, của ra ra bạn quỷ cậu ả Lúc Cô cỡ đến về là ấy ấy à? đồ Tôi nghĩ trước ô i nghĩ t khi à trà hàng ngạn phản bội tôi, thì tôi sẽ luôn tin tưởng anh, cũng không bao giờ xét di động hay thẻ ngân hàng của anh. Không phải tôi thích làm một con cổ, mà tôi không thích khiến bản thân sống quá mệt mỏi. Tôi không tưởng tượng nổi phụ nữ sẽ sống giờ phải phụ thì hay thẻ thích thích bội bao một tôi tôi di tôi tôi mỏi. Tôi mỏi xét rụt mệt mệt sẽ sẽ làm quá của rùa cổ mà về à dày nào ngày dài hay vò đến mức nào nếu suốt ngày xét nước hóa trên người chồng, xem trên quần áo chồng không. mức mưu xem có tóc dài hay không. Trước áo suốt trà xét hóa khi về, cô bạn hỏi tôi nếu a ngạn phản bội cậu thì cậu có thể bình thản rời đi được không Từ thức, tôi ừ trong tiềm thức t đã đáp, rất trả Tôi tớ bài bao này. việc lời hỏi giờ xích câu chưa không i phải ế thế n mình băn khoăn vì những vấn đề còn này. vì chưa xảy đề ra t i k h ô biết nếu a n g hạn được sự phản bội tôi thì tôi có thể rời đi một cách bình thản và tào nhã hay không nhưng tôi biết khi tôi yêu một người đàn ông dù anh ấy nghèo hèn hay r ờ u sang tôi cũng sẽ cùng anh ấy đối mặt với hết thảy không bao giờ rời bỏ anh nhưng nếu tình cảm bị phản bội thì chắc chắn tôi sẽ buông tay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 nhã như d i n dữ nói với tôi mấy hôm trước là kỷ niệm năm năm ngày cưới của cô ấy và chồng cô ấy muốn tổ chức gì đó lãng mạn một chút hai người sẽ t ặ n g nhau món quà chồng cô ấy cũng đồng ý với kế hoạch này mấy ngày trước hôm kỷ niệm cô ấy luôn lật xem tạp chí trước mặt chồng hết lời khen một chiếc túi sách chồng cô ấy cũng bảo chiếc túi đó rất đẹp thế là nhã như đ ặ c ý nghĩ mình ám chỉ rõ ràng như thế thì chắc chắn ông xã đã h i ể u thế rồi cô ấy hồ hời đi mua cho chồng chiếc cà phạt mà anh ấy ao ước rất lâu rồi nhưng chưa dám mua đ i n h bụng tặng nó cho anh ấy vào ngày kỷ niệm để anh ấy vui vẻ một phen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 anh thích nó thế thì dùng mà thắt c ổ luôn đi rồi bỏ lại chiếc đồng hồ nọ trên bàn nước để tỏ rõ thái độ là cô ấy không thích nó chút nào Trong thấy rất tại thế. tĩnh trí tức tôi trước trước túi oan sao sao cho uổng, giận như Nhạc như không phải người điểm tĩnh lý trí, nên tức tôi nói ngay. Bữa trước, em đã nhắc đi nhắc lại anh trước túi sách kia rồi mà, anh cũng khen đẹp còn gì, sao anh không đồng như gì cổ cô sách cơ cái ấy xấu hỏi phải hồ thế. Bữa kia mua mua mới điểm em mà, em mà lại dỗi đi lại với rồi lại đi lý đẹp đã c h ồ n g cô ước nói, em có ấy oan bao nói, n em, em h i túi rồi, ê u sách a như thấy thêm trong thích không phải khi hồ hỏng chiếc sách h cần nữa, đồng con Nếu n giữa của mua em em đó gì. túi thế, thì sau o bảo em không thẳng với anh? n với ế em não ó đó i đi chiếc túi rồi. thẳng, thì anh Nhỏ như cũng n mua sầu não nói qua điện thoại cậu bảo chồng tớ có phe đồ con heo không anh ấy còn trách tớ không bảo thẳng anh ấy m ở miệng đòi qua thì còn ý nghĩa gì cơ chứ tôi ớ trước biết túi vài liền. suốt anh anh anh ngốc nên mình ngày Nào ngờ chỉ cho anh ấy sách ấy ấy ấy ấy cố ý vẫn k n g h ể u đ ư ợ cũng ý tớ. Giờ hãy thấy cái đồng hồ kia là tớ lại tăng Chào Tôi Giờ đồng sông. cái kia lại ồi. hãy hồ Chào c là từng phiền não sống y như nhãi như tới giờ tôi vẫn còn nhớ chuyện xảy ra vào lễ tình nhân đầu tiên của tôi bên Ả ngạn để thể hiện tấm lòng và tình cảm đặc biệt của mình ba tháng trước ngày lễ tôi đặt mua len lồng k i ề u thượng hạng để đ a n cho á ngạn một chiếc áo đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt áo cho đàn ông thế rồi tôi tưởng tượng cảnh mình sẽ tặng cho áo ngạn niềm vui bất ngờ thế nào tôi nghĩ anh hiểu tôi như vậy chắc chắn sẽ biết tôi thích gì nhưng khi mở quà ra tôi không thể che giấu nổi vẻ thất vọng của mình anh tặng cho tôi một chiếc ví chanel phiến bàn giới hạn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 Tôi nói, thế thì giả tạo quá. Không thích cũng phải thò ra thích tấm thiếm, tạo, nếu cậu thích thứ gì đó thì quá tốt thích thứ thích tấm thích tình tạo không Cô không không nói, giả phải nói phải giả rồi, phải gọi giả cũng nếu nhưng ngũ nhỡ cũng lòng anh ơn anh đó đó, chứ. gì cảm cảm quá, quá cậu cậu cậu Cậu của của ra à. là và mà là à. ấy ấy đầy vậy ấy sự trân trọng và cảm ơn của cậu là lời hồi đáp tuyệt vời nhất cho tình yêu của anh ấy Nếu cậu luôn cậu tôi ỏ ra bai của anh bực bội hoặc chê Anh h món quà ấy ấy sẽ k n g g bao ờ tặng quà cho cậu nữa quà cậu cho đã ể đỡ đ phiền phức Tôi đã hiểu lời khuyên của cô ấy nhớ lại cách cư xử của a ngạn tôi c h o t h ấ y mình thật ích kỳ và bốc đồng tuy tốn rất nhiều tâm huyết để đàn áo cho a ngạn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đàn áo cho anh a ngạn mặc thử thì thấy hơi chật tôi rất thất vọng nhưng a ngạn lại rất thích năm mươi bốn chuyện duy nhất nên thông cảm cho phụ nữ buổi tối cậu em ho u g i tìm tôi để tâm sự chuyện tình cảm cậu hỏi tôi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 Nhưng con gái thích được tặng hoa trước mặt mọi người Nên thích hoa chị được trước gái mọi mới mặt bản thân tôi cũng nghĩ biểu hiện này của phụ nữ rất hư vinh nhưng thói hư vinh là tội lỗi duy nhất mà thượng đế tha thứ cho phụ nữ Đàn ông tôi h tinh h i mới ế tế u nên k n g h ể u cuốn Quán đều tâm từng viết từ mắt Tôi cảm mộ lý nhạy nữ nửa hạnh phúc của phụ nữ đều đến từ ánh mắt ngưỡng phụ sách phúc phụ khác của Có của của người khác. Tôi rất đồng tình với ý kiến này nói thẳng ra là phụ nữ đều mong người khác hâm mộ mình thậm chí đố kỵ với mình còn mức thấp nhất là không được đ ể cô ấ y t h ấ y mất mặt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 Bà xã ơi, đồ ă người ở đây k h ô n đ ợ c cánh của cho ngon như đồ em nấu, anh muốn ăn món cánh gà của em. Tôi về em nhớ nấu cho anh ăn nhé. n gà gò g ư đồ em em, em tôi về đàn ông này rất thích làm nũng về phạm tôi chợt thấy lòng mình dịu dàng ấm áp đôi lúc đàn ông làm nũng còn có lực sát tương mạnh hơn cả phụ nữ ấy chứ lúc ả ngạn làm nũng với tôi tôi đều khó mà từ chối được yêu cầu của anh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 lòng tôi chợt đau nhói bỗng nhờ đến các cuộc điện thoại của anh bạn trước đây t ô i v ẫ n thấy rất phản cảm với anh ấy vợ bị bệnh nan y anh ấy không chăm sóc vợ thì thôi còn tối ngày đòi chị ấy phải làm chuyện này chuyện kia tôi nghĩ chắc vợ anh ấy thấy mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới đáp ứng các yêu cầu của chồng một cách vô điều kiện như thế tôi nhìn theo bóng dáng l ợ n g choàng của chị ấy mà khỏe mắt bỗng n h ả n lệ người phụ nữ này thật là vĩ đại nhưng cũng quá ngốc nghếch tới mức này rồi sao không nghỉ ngơi đi mà lại để chồng sai bao mình như thế t tôi rất cảm với các cuộc điện thoại này. Cũng tỏ thái độ hờ hứng, lạnh nhạt vợ với với anh anh bệnh nán phàn điện này. Cũng hững, lạnh hờ ấy ấy. y, bị các cảm cuộc độ Một hôm a nụ h chỉ tình nghĩ hành anh thì ấy vấn ấy yêu, xin tôi tôi tới động một của anh ấy thì bực bảo b về về đề cười trên môi của anh ấy cứ phai dần ảnh ấy hỏi tôi cô nghĩ tình yêu là gì tôi đáp ngay mà không hề nghĩ n g ợ i yêu là trao đi là trân trọng nửa k i m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 tôi r o sao n nghĩ g đầu để chỉ c làm ấy ăn ngon ngủ kĩ c h ơ vui. Tôi rất cô chăm sóc c ấy ẩ nói thận, tình tệ thường nhưng bệnh hơn, ngày càng tệ hơn, lúc nào cũng ẻo ai, buồn n bã. của cô lúc Cô ấy ấy ai với tôi, từ khi bị bệnh bị cô ấy thấy một tàn chết trị tôi chết Tôi mình như phếm, chỉ chờ chẳng khổ chỉ cho ấy, ngày ngày cạm, gì ăn no còn còn bằng xong. nói kẻ làm giá cô với sớm em đi rồi thì anh phải làm sao anh rất cần em mạ cô ấy hỏi tôi, c ầ nghe cô ấy làm ì Tôi nói nếu k ô cô ấy, tôi không không cô Cô n quần áo của mình người cũng nấu hương giống n g có của khác được ấy, ấy. ấy biết h đâu, áo để ở vị vậy thì trong ánh mắt ánh lên hy vọng sau đó tôi không coi cô ấy như bệnh nhân nữa mà muốn cô ấy giúp tôi làm việc này việc kia như trước đây thậm chí còn tỏ ra ỉ lại cô ấy hơn cả ngày xưa cô ấy dần dần bận rộn hơn nhưng người lại khỏe lên một cách kỳ tích lúc đó tôi mới hiểu yêu một người không phải là hy sinh vì cô ấy mà phải giúp cô ấy cảm nhận được giá trị của mình để cô ấy biết là cô ấy luôn được cần đến Và việc là làm này tôi nói, chuyện hạnh phúc nhất trong tôi. biết tôi tật. tôi thể đoạt cô Cô cô cô cô nói đời khi niềm chuyện hạnh nấu quần cần nên những quên bệnh hạnh đó có phúc được cơm sạch cho cả cướp phúc của đau ấy ấy ấy ấy ấy áo Sao ốm chứ? Đôi m ắ từ của anh ấy lệ, trái tim tôi cũng đau nhói. khắc ấy, tôi cho thấy mình thật cạn Cuối cùng cũng được cũng cần cần còn anh đau trao nửa kia nửa kia nhẹ nhói Khoảnh mình nông đường đến tình không trọn vẹn thấy thật hiểu Hệ thiếu ấy ấy lấy Yêu yêu lệ, là là Là trái tim tôi tôi tôi mắt một mặt t đi, đòi và là tình yêu sẽ không còn trọn vẹn. Từ đó trở đi tôi quyết định bỏ đi suy nghĩ sáng không làm phiền à n g ạ n thi thoảng anh đi công tác tôi sẽ cho anh biết buổi tối anh không ở nhà em ngủ cũng không yên tâm có chuyện gì không làm được tôi đều bảo anh không có anh là em chịu luôn đấy có lần à ngạn đắc ý hỏi tôi không có anh thì em biết sống sao bây giờ tôi vội ôm chầm lấy anh đúng thế em rất cần rất cần anh